Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Để anh ta biết đây là cơ hội của mình đã đến Điền đã nhanh chóng mở lời Rời đất Con gái con đứa Sao lại ngủ ở ngoài đường Vậy nguy hiểm nữa Đi theo anh Anh sẽ thuê phòng khách sạn cho em ngủ Hơi có chút ngượng ngùng Dung ấp úng đáp Ờ nhưng mà Nhưng Điền sấn tới Đưa bàn tay của mình Nắm lấy tay của Dung Rồi thì thầm Đi Để anh đưa em đi Có chỗ ngủ an toàn Sáng mai muốn kiếm phòng trọ thì kiếm. Thế rồi Dung cũng đã gật gù đồng ý với ý kiến của Điền. Anh ta ra xe, chờ thằng cô tới một cái khách sạn bốn sao khá lớn ở gần đó. Quả thực khi ở trong thang máy với Dung, Điền không thể nào ngưng suy nghĩ về cái thân thể ngọc ngà này. Anh ta cứ liếc mắt nhìn vào cái tấm kính phản chiếu trong đó mà nhìn ngắm thân hình của cô. Dung cũng như đã nhận ra những ánh mắt này, nhưng biểu hiện mà cô đưa ra, nó lại không có chút e rè ngượng ngùng nào. Thậm chí Dung còn có một chút uốn éo như để phô ra những đường cong trên cơ thể của mình. Sau khi nhận phòng, Điền mở cửa cho Dung vào. Nhưng đang lúc không biết làm cách gì để tiếp cận với người đẹp thì Dung đã mở lời. Anh, ở đây rộng quá em, em hơi sợ. Như hiểu ý, Điền đưa đẩy sang theo. Sợ gì thế hả Dung? Em, em sợ ma. Điền bước tới, ngồi lên giường rồi lật luôn bài ngửa với cô. Em có muốn anh ở lại đây với em không? Dung bước tới, khóa trái cánh cửa phòng lại rồi gật đầu. Dạ được, em đi tắm một chút nhé. Dung lặng lặng đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc này ở bên ngoài, Điền vẫn không thể nào tin được anh ta lại đang sắp có được tận hưởng những gì mà bản thân tò mò bấy lâu nay. Anh ta lấy điện thoại ra, nhắn cho Huệ một tin. Tối nay anh đi uống với bạn, rồi ở lại nhà nó. Sáng mai anh về sớm nhé. Nhắn xong cái tin ấy, Điền tắt luôn điện thoại nguồn, sẵn sàng tận hưởng cái xuân sắc của cô gái tuổi đôi mơi kia. Đêm ấy, trong căn phòng khách sạn sang trọng, từng âm thanh rên rỉ trong khoái lạc, cứ thế mà tuôn trào ra. Kể từ sau cái đêm ở với Dung, Điền và cô tiếp tục mối quan hệ bí mật ấy. Để thuận tiện hơn, Điền còn thuê riêng cho cô một căn trung cư. Sau mỗi ca làm, hai con người ấy lại quây quần lấy nhau. Mối quan hệ sai trái này ngày một lớn dần hơn và dĩ nhiên Huệ không hề hay biết gì cả. Hôm nay, sau mấy bận quấn lấy nhau đi cùng Dung thì Dung cũng đã nũng nịu nằm ở trong lòng của Điền. Anh ơi, em có chuyện muốn nói. Điền vừa đưa tay vuốt ve cái thân thể mát rượi của nhân tình vừa hỏi. Sao? Em có gì thì cứ nói đi. Em muốn hỏi khi nào anh bỏ chị Huệ. Điền giật mình. Bởi từ khi bắt đầu cái mối quan hệ bất chính này, thì Dung chưa từng gặp Huệ. Và ngược lại, Huệ cũng chưa từng xuất hiện tại quán cà phê. Điền lắp bắt. Ờ, em... em nói... Dung ngồi dậy, đưa mắt nhìn Điền rồi nói. Em đâu phải con nít đâu mà anh lừa em được. Em im lặng cho tới bây giờ, chính là vì em thương anh đó. Nghe tới đây, thì Điền thực sự đã cứng họng Anh ta ước rằng mình có thể câm điếc luôn ngay bây giờ. Nhưng rồi Điền cũng đã nhận ra, thời gian qua, Dung không hề đơn giản như anh nghĩ, có một sự ma mãnh ẩn trong cái vẻ ngây thơ và quyến rũ này. Nhận thấy được sự ấp úng trong đôi mắt của Điền, Dung ngồi dậy rồi nói ngay. Anh giải quyết cho em được chuyện này hay không? Nếu không thì đừng trách em nhé. Ờ, em, em định làm gì? Điền ấp úng. Dung nhếch mép cười một cái. Tôi làm gì á? Tôi sẽ làm những gì tôi cần làm để bảo vệ quyền lợi của mình. Nghe nói chị Huệ đang mang thai có phải không? Không biết, khi nghe tin chồng mình lang trạ ở bên ngoài, thì chị ấy sẽ ra sao đây chứ? Cô, cô... Điền đỏ mặt, lần đầu tiên anh ta bị một cô gái uy hiếp như vậy. Cô muốn bao nhiêu tiền? Đưa ra con số đi, rồi tôi sẽ tính cho cô. Tôi không cần tiền, tôi là tôi thương anh mà. Dung nói với cái vẻ mặt bỡn cợt. Cô, cô im đi. <cười> anh liệu hồn đấy. Đừng có chọc điên tôi. Nếu không vợ anh sẽ nhận được những video mà chúng ta đã quan hệ với nhau đấy. Nói xong, Dung cũng đã mở cửa rồi bước thẳng ra bên ngoài mua sắm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điền thì gục mặt xuống dưới bàn, sự ân hận trỗi dậy. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì là do anh ta chọn cơ mà. Chuyện xảy ra như hôm nay thì cũng là do Điền đã tự cánh chịu lấy mà thôi. Những ngày sau, Điền luôn sống trong sự lo sợ cực độ Bởi hết gọi điện thoại Cho tới nhắn tin Dùng luôn biết lúc nào anh ở bên Huệ để mà làm phiền Thậm chí Nghe